Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sốc tình Vị khách kỳ lạ nim biết được điều đó Nhờ chiếc giày azidat Cô bé vội vã lè lè cậu bạn đang ngủ say như chết Ngủ ngoài đường mà trông thanh thản dễ sợ Cậu nhóc cựa mình vươn vai Rồi từ từ mở mắt nim trông thấy cái phôn nhạc Thoáng sau mái tóc Hèn gì chó sôi in ỏi mà vẫn ngủ được ngon lành Hơ, bạn dậy rồi à Chào buổi sáng Nim hơ tay tỏ vẻ khó hiểu. Dù rất muốn hiểu, nhưng tôi vẫn không hiểu. Bạn đang nói cái gì thế? Nim bực mình chạy vào nhà lấy cuốn sổ, tay vối cây viết, mong là trẻ em lang thang câu nhũ như cậu nhóc cũng biết được chút ít chữ. Sao bạn lại ngủ trước nhà tôi? À, cái này thì hiểu nè.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 trợt chiếc ba lô màu xanh riêu đặt trên bàn làm Nim chú ý. Cái mác bằng kim loại gắn trên ba lô là của một loại nhãn hiệu thời trang rất nổi tiếng. Nim biết thế là vì anh trai cô bé cũng có một cái cặp của hãng này, giá thì trên trời. Sao một kẻ lang thang lại sời đồ đắt đến thế nhỉ? Chẳng lẽ ăn cắp của người ta? Nim vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đó. Không hiểu sao cô bé rất tin tưởng con người này.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 Bạn ngồi đó để tôi đi kiếm cái gì ăn sáng nhé." Cậu nhóc gật gù cái đầu ra vẻ thích thú. Nim chạy vội vào bếp, mở tủ lạnh lấy mấy cái trứng gà để ốp la rồi tìm xem có còn mì. Tiếng chảo dầu xi xèo nhưng cũng không đủ che đi tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng khách. Nim định bụng ra coi nhưng nghĩ lại là điện thoại của mình ở trong phòng ngủ mà. Mà tiếng nhạc đó cũng không phải là tiếng nhạc chuông của Nim.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 Chương 4 Cuộc chiến giữa những kẻ thích đùa Này, bạn Đỗ Quyên À không, phải gọi là Nim cho thân mật nhỉ Cậu bạn dạy A cười nham hiểm Nim chẳng còn lạ lẫm với đám người này Đứa cầm đầu tên Long Là một học sinh cá biệt Không hiểu ở Nim có cái gì khiến hắn gai mắt Mà từ lúc đặt chân vào đây Cậu ta luôn trọc kẹo và gây rắc rối cho cô bé Hôm nay mặc áo dài cũng xinh nhỉ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 Bỗng Chevy từ ô tô bước ra, không hiểu sao Nim lại nghĩ rằng Chevy sẽ cứu mình và cảm thấy hy vọng. Nhưng cậu ta chỉ nhìn Nim đúng một cái rồi bỏ hai tay vào túi quần thùng thịnh đi vào trong. Thoáng chốc cô bé thấy sụp đổ. Thật ngốc, mình thật ngốc. Nim trách bản thân sao lại hy vọng vào một kẻ như Chevy Cô bé quên rằng đó là ác quỷ, không bao giờ biết yêu thương hay thông cảm cho người khác.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 Nhưng tất cả chỉ thực sự đáng nói khi 10 cô gái đáng yêu này đồng loạt bay lên và an tọa trên người của năm chàng trai mảnh khảnh liễu yếu đào tơ, khiến các chàng chỉ có thể á lên một tiếng rồi rơi vào im lặng. Người ta bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng hư hữu đứt quãng của X.Y. tội nghiệp. Nìm phải lấy tay che mặt khi nhìn thấy hình ảnh không mấy xinh đẹp, vòng ba của Tú Vân, người được mệnh danh là nữ hoàng siêu năng lượng với căn lượng. 84kg cộng với chiều cao khiêm tốn 1m45 đang nằm trọn vẹn trên gương mặt khôi ngô tấn tú của Long người được mệnh danh là chàng trai có khuôn mặt thiên thần. Giá mà có mẹ ảnh ở đây để chụp lại nhỉ có lẽ sẽ trở thành bức ảnh được nhiều view nhất trên Google Nói cho mày nghe lần cuối nhé thằng suy dinh dưỡng, dám đụng vào niêm của tụi này thì chỉ có nước lép kẹp như cá thần bơn thôi liệu thàn hồn lần sau nhé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 cũng chẳng ai thương xót cho những thằng nhóc đó, kể lấy nỗi đau người khác làm niềm vui thì bị trừng phạt là hoàn toàn đúng đắn. Lần sau đừng dại dột như thế nữa nhé, gặp chúng nó thì phải chạy thật nhanh, ai lại đứng ngơ ngơ cho tụi nó chặt lại?" Tú Vân nhắc nhở. "Cảm ơn Vân." "Ôi dào, chuyện nhỏ, có phải lần đầu mình thay bạn chưng trị lũ mũi ấy đâu, bạn bè là có nhau lúc hoạn nạn, đứa nào mà dám đụng vào niêm thì cứ tát vào mặt mình."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 Ban đầu lúc mới vào trường, Vân rất tự ti và thấy ngại khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng từ khi biết rằng không phải chỉ riêng mình chịu nỗi khổ sở vì cơ thể quá cỡ thì cô bé đã bắt đầu tự tin hơn. Và trong một thời gian ngắn, Vân đã tập hợp được một nhóm 10 người gồm toàn những nữ sinh có body mất cân đối với cái tên hoành tráng, nhóm siêu trọng. Lũ con trai trong trường thường gọi bằng cái tên thân mật hơn, thập ỉn cô nương.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 Với lại cô bé cũng có năng khiếu học ngoại ngữ nên tiếp thu khá nhanh, chỉ tiếc là Nim không nói được. Sau khi cất hết sách vở vào cặp, Nim đi bộ ra cổng. Hôm nay Tú Vân học 4 tiết nên không thể chở Nim về, lại phải đi bộ về. Nim thở dài. "Hey, you." Một giọng nói rất quen, Nim ngẩng mặt lên tìm kiếm. "Tôi ở đây." Nìm nhìn sang phía bên trái cổng trường Cậu bạn hôm nọ đang đứng dựa lưng và tường Một tay bỏ trong túi quần Còn tay kia đưa lên vẫy vẫy Nụ cười đáng yêu ấy lại xuất hiện Nìm thấy vui vui trong lòng Cô bé tiến lại Không quên mở cặp lấy cây bút và cuốn sổ Tôi đợi bạn nãy giờ Đứng mỏi cả chân Sao lại đợi tôi Vì tôi muốn được bạn đã đi ăn Cái gì Đi ăn Ừ Hôm bữa lỡ mất buổi ăn sáng do bạn mời, tôi đã thấy tiếc đứt tóc rồi, nên lần này mới cố đứng đây để chờ bạn nè. Nìm bật cười, thế bạn muốn ăn gì? KFC. Cái gì? Tôi có phải đại gia đâu? Nìm đưa mảnh giấy lên với thái độ khá nhăn nhó. Ha ha, đùa thôi, tôi cũng không thích ăn mấy thứ đó. Nìm lắc đầu ngán ngẩm, bỗng cậu nhóc ấy lấy mũ lưỡi chai đội lên đầu, thái độ khá hốt hoảng. Nìm nhìn trời, chiều rồi làm gì có nắng. À, đây là thói quen của tôi, đi đâu cũng phải đội mũ, bất kể ngày hay đêm. Nim tỏ vẻ khó hiểu. Mình đi thôi. Ừ. Nhưng chỉ bước được vài bước thì có ai đó đứng đằng sau lôi Nim lại, cô bé hốt hoảng quay đầu nhìn. Đây không phải là lũ người của Cha Vi sao? Bữa ăn tối khó nuốt Nìm hốt hoàng vùng vẫy Nhưng lũ người đó cứ nhất quyết lôi Nìm Về phía chiếc ô tô đen trước cổng Quay đầu nhìn lại Cậu nhóc đã biến mất Và thế là cô bé bị lôi lên chiếc xe đáng sợ đó Vừa ngồi vào trong Nìm giật mình khi thấy Trevor đã ngồi trong đó Từ bao giờ Hai tay vòng lại Đầu ngửa ra khế sau lưng Mắt liềm diềm như đang ngủ Chào, lâu rồi không gặp nhau Trevor vẫn không mở mắt Nim ngoảnh mặt đi cứ e thấy Davy là cô bé thấy sợ hãi và căm ghét bữa này bạn hơi khác đó bạn khiến tôi thấy không vui chút nào Debbie vừa nói vừa vùng dậy tiến sát mặt Nim ánh mắt sắc lẻm khiến cô bé nổi da gà lần này thì Nim không chịu đựng được nữa cô bé đẩy Debbie ra khiến cậu nhóc rội vào cuộn xe ô tô con nhỏ này vẻ mặt Debbie đã xuất hiện sự tức giận cho xe chạy đi Jerry nói lớn. Nim sợ hãi vùng vẫy đập cửa. Cô bé không muốn đi cùng Jerry. Đi cùng với ác quỷ chỉ có thể thấy máu vàng thôi. Hành động hốt hoàng của Nim khiến Jerry nổi nóng. Cậu ta cầm chặt lấy hai tay của cô bé rồi đẩy mạnh Nìm vào thành ghế đằng sau. Ngồi yên đi. Ánh mắt như lưỡi dao ấy khiến Nìm thấy sợ. Cô bé đành ngồi im lặng. Thế mới đúng chứ, đừng khiến tôi phải bực mình Javi mỉm cười dần dần buông tay cô bé ra Chiếc xe đưa Nim tới một nhà hàng sang trọng nhưng không có bóng người Cô bé lo lắng bước xuống xe và cũng như lần trước Javi lại thản nhiên nắm tay Nim dẫn vào trong Ngồi xuống đi Javi nói với giọng ra lệnh Nim mệt mỏi kéo ghế ra ngồi xuống, ngước nhìn xung quanh Đây là một nhà hàng đẹp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 Nim hoảng sợ đứng bật dậy Trevi nắm tay đánh mạnh xuống bàn Gương mặt biến sắc Tụi bay, xử con nhỏ đi Nim toát mồ hôi Tim đập thình thịch Cô bé lùi bước Đôi mắt hoảng sợ hướng về phía Những tên đáng ghét đang tiến lại mình Trevi quả thật là tàn nhẫn Nim ước chừng mình sẽ khóc Sao Trevi lại có thể đối xử Với cô bé như vậy Những câu hỏi cứ lòng vòng trong tâm trí Nim. Bỗng tiếng bước chân rồn rập xuất hiện trong nhà hàng, lũ người đó quay mặt lại nhìn. Lại một băng đảng nào đó, tên nào tên ấy cầm sẵn trong tay, nào dao, mã tấu, gậy gọc trông rất đáng sợ. Thằng nhóc đây rồi, anh em ơi, sông lên, huyết chúng nó đi. Kevin trợn mắt kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng tránh được cú đánh như rời dáng của lũ lời lạ mặt. Nìm chắc rằng đó lại là những kẻ thù của Devin, cậu ta có thể không có bạn. Nhưng bao giờ không bao giờ thiếu kẻ thù. Vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra. Người của Kevin có mặt ở đây lúc này rất ít so với lực lượng của lũ người lạ mặt. Việc bị thất thế cũng là chuyện đương nhiên. Nìm cùng mấy nhân viên nhà hàng rút sợ đứng co rúm ở một bên góc tường. Nhưng châu bò đánh nhau thì không thể tránh khỏi rồi mũi bị dính đạn. Đám hỗn đoạn nhanh chóng lan dần tới chỗ Nìm đang đứng.